Phía Bắc, Thành phố Kỳ Châu. Ở bên trong biệt thự gia đình nhà họ Trần, phu nhân Hải Tâm đang ngồi ở trên ghế, gương mặt cau lại. Quan gia trưởng của nhà họ Trần, Phương Phúc, đứng trước mặt của bà ta, khóc cạn cả nước mắt. "Thưa bà, tên dốc dinh Trần Ninh thật độc ác. Cậu ta đánh đập con trai của tôi đến què quặt rồi đem nó về, Bà quyết định phải làm chủ cho con trai tôi." Bà Hải Tâm nhìn An ủi "Lão vương à, đừng có buồn nữa." Tôi vừa mới nhận được tin tức Trần Ninh đã xúc phạm tới Ba triền Quân Việt của Thiên Trúc Ba triền đã đích thân đến Hòa Hạ Để giết Trần Ninh Để trả thù cho em trai của mình Trần Ninh nhất định sẽ chết thôi Không cần chúng ta phải đích thân làm việc đó Cứ chờ tin tức về cái chết của Trần Ninh đi Khi bà Hải Tâm nói đến đây Niên bổ sung thêm Về phần con trai của ông Vương Vũ Đã bị Trần Ninh đánh tàn tật Gia đình Trần Ninh chúng tôi sẽ chịu mọi chi phí điều trị "Lại gia, tôi sẽ bồi thường cho anh chồng 10 triệu." Vương Phúc quỳ lại bà Hải Tam Điền nói. "Thưa bà chủ, lão nô chỉ muốn nhìn tên khốn kép Trần Ninh này sớm chết đi thôi." Bà Hải Tam Điền đạn Điền nói. "Lão sống không được mấy ngày đâu. Còn nữa, ngày môn chính là sinh nhật thứ 60 của lão xa rồi, ông an bài yến tiệc cho đảng hoàng không được để sai sót." Vương Phúc cưng kính liền nói, "Vâng thưa bà chủ." Giang Nam, thành phố Trung Hải. Tại cổng tiểu khu Giang Tân, ông chủ bất động sản Liêu Vạn Thuận cùng với cả hàng chục nhân viên bảo an đang đứng ngăn cản nhóm người của tống Nguyên Minh. Liêu Vạn Thuận nghiêm nghị nên nói, bằng nhóm lớn như mấy người, khí thế hừng hừng như vậy, tới chỗ nhỏ của chúng tôi làm gì chứ? tống Nguyên Minh lạnh lùng điện hỏi, tống Sinh Đình có phải sống ở đây không? Liêu Vạn Thuận cảnh giác hơn khi nghe điều này. Trần Phu Nhân sống ở tiểu khu chúng tôi nhưng mà các người không được quyền vào trong. Tống Nguyên Minh hợ một tiếng lạnh lùng, cho ngoan không có cản đường, các người tránh ra nếu không sẽ mất mạng vô ích đó. Lưu Văn Thuận lúc đầu là một nhân viên bảo vệ nhỏ ở đây, và việc có thể trở thành ông chủ của khu bất động sản là hoàn toàn được đề bạt bởi Trần Ninh. Anh ta rất tôn trọng gia đình Trần Ninh, Lúc này nhìn thấy nhóm người của Tống Nguyên Minh đến không phải là người tốt. Anh ta tỏ ra cứng rắn, không cho đối phương vào và nghiêm nghị để nói. Tôi chỉ nói anh không phải là chủ sở hữu của tiểu khu chúng tôi, và lại không sở hữu quyền của sở hữu, nên sẽ không thể để cho các người vào được. Tống Nguyên Minh quay đầu, nhìn về phía người khổng nồ Thiên Trúc, Ani An mỉm cười. Trưởng quan Ani, An bọn chó canh cửa này không cho chúng ta vào, ngài nghĩ như thế nào? Ani An nói câu tiếng phổ thông rồi cười thiệt tiết. Rất đơn giản, chó cản đường thì giết tất cả những con chó đó. Nói xong, hắn ta lập tức giả tay. Mặc dù cơ thể của hắn to lớn và mạnh mẽ như một người máy, nhưng mà chuyển động lại rất khoát, nhanh và nhảy. Annie như một con hổ sọng chuồng, vô nấy như Vạn Thuận. Liêu Vạn Thuận đã từng phục vụ trong quân đội, luyện tập với khả năng chiến đấu vững chắc. Ngày thường có thể đánh bại tới 10 người đàn ông bình thường. Tuy nhiên, đối mặt với Annie bây giờ, anh ta không thể chống lại. Trước khi kịp phản ứng, Annie đã đến trước mặt anh. Bụp. Ngực của anh nhận lấy một cú đấm trời ráng, làm cho anh gửi hết xương sườn. Anh phun ra một ngũ máu, cả thể văng tới ra xa, rơi trên mặt đất, hơi thở, hợp hối. Hàng chục nhân viên bảo vệ ở xung quanh đều là chiến hữu của Lưu Vạn Thuận. Họ là những người được Lưu Vạn Thuận tuyển dụng và để cùng nhau thành lập công ty bất động sản. Lưu Vạn Thuận đề cao nghĩa khí, cổ phần công ty tài sản đều được chia cho các đồng chí của anh ta. Vì vậy, khi bị Annie đánh trọng thương, các nhân viên bảo vệ rất tức giận. Họ rút gậy và lao về phía của Annie. Ani chế nhạo và giết nhóm bảo vệ Chỉ trong nháy mắt Khiến bọn họ la hét thảm thiết và ngã xuống Tống Nguyên Minh theo dõi Với trái tim phập phồng và sự cổ vũ Sơn trào Ani một hơi hạ gục hơn chục nhân viên bảo vệ Còn lại 20 nhân viên bảo vệ khác Đều trốn hết Họ sợ hãi không dám sông lên nữa Ani tràn đầy tự hào Nhìn đám bảo vệ bị mình làm cho sợ chết khiếp Mà nùi nảy không dám đánh lại hắn nhếch mép cười. cười Cà nghe nói Các người đều là con cháu nhà dòng của người hoa hạ. Theo tôi thì các người chính là con sâu thì cỏ Người thiên trúc chúng tôi là con cháu loại vội. Và người hoa hạ các người so với thiên trúc chỉ là một con chó mà thôi. Các nhân viên bảo vệ tại hiện trường khi nghe thấy lời nói đó của gã khổng lồ thiên trúc này, ai nấy đều xấu hổ. Dù gì, bọn họ cũng đều là từng là những binh lính. Bị người thiên trúc sỉ nhục như vậy, lòng tự tôn của bọn họ hoàn toàn không thể chấp nhận được các nhân viên an ninh đang chuẩn bị hy sinh tính mạng của bọn họ để bảo vệ nhân phẩm bản thân và tôn nghiêm của hoa hạ nhưng đúng vào lúc này một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên từ khi nào và lực lượng chiến đấu rắc rưởi nhất thế giới đội quân được gọi là đoàn tạp kỹ thiên chúc abu lại dám đến hoa hạ của chúng tôi để nậu hành vậy ali rất tức giận khi nghe những lời nói đó hắn nhìn về hướng phát ra âm thanh sau đó liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đi ra khỏi khu tiểu khô Ở trên tay ám một bé gái Cùng với cả một vài thành viên gia đình đi ra Người đàn ông này chính là Trần Ninh Liêu Bản Thuận Và vài người anh em đỡ nhau dậy Anh ta thở hổn hển nói với Trần Ninh Anh Trần, anh đến rồi Những người này đến gây sắc rối cho nhà của anh Hãy cẩn thận Trần Ninh no nắng để nói Anh không sao chứ Liêu Bản Thuận xấu hổ để nói Tôi không chết đâu Nhưng mà gã thiên trúc khổng lồ này Được gọi là Ani này rất mạnh đó Nhóm bảo vệ chúng tôi không phải là đối tượng của hắn Sẫu hộ quá thì mất Trần Ninh nhìn nói Không sao đâu Tên khổng nổ tiên trúc ngu ngốc đó Để tôi thu dọn Anh đi lập tức Tức giận nhìn khi Trần Ninh Nói rằng anh ta là một kẻ ngu ngốc to lớn hắn phấn nộ nên nói Anh là Trần Ninh ư Hè hè Anh thấy đúng lúc lắm Tôi sẽ trực tiếp Tháo đầu của anh Mang theo vợ của anh Đi gặp tướng quân ba triệt Tống Thanh Thanh nằm trong vòng tay của Trần Ninh Bị những lời nói đó làm cho sợ hãi Cô bé run dậy nhìn nói Bố ơi, người cộng đội ấy thẫn sợ quá, con sợ. Trần Sinh cười nhỉ nói, Thanh Thanh đừng sợ, tên đại ngu ngốc này đã làm trọng thương các chú bảo vệ. Có muốn xem bố dạy cho tên đại ác ma này như thế nào không? Tống Xanh Xanh rứt khoát nhìn nói, Dạ muốn. Trần Sinh gật đầu, giao con gái cho Tống Xính Đình đang ở bên cạnh cười nhìn nói, Vậy Thanh Thanh cứ mở to mắt ra xem bố dạy dỗ kẻ ác như thế nào nhé cha mắt Tống Thanh Thanh, người bố Trần Ninh chính là một anh hùng toàn năng. Theo như quan điểm của cô bé thì không có gì mà bố không làm được và không có điều gì xấu xa mà bố không thể đánh bại. Cô bé thích thú, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của chính mình để nói Dạ, bố nhanh lên dạy dấu tên ác ôn này đi để báo thù cho các chú bảo vệ. Trần Ninh vẫy vẫy tay với cả Ani. Tên ngu ngốc to tướng kia ngươi không xem chuyển nhân của nhà dòng chúng tôi ra gì để tôi cho anh biết tay là đội trưởng đội cảnh vệ của Ba Triệt thân thủ Ali bất phàm trăm trận trăm thắng. Ali nhìn thấy Trần Ninh không biết sống chết còn dám thách thức hắn. Hắn ta cười té tét và liền nói: Ha <cười> ha! Nếu như trong vòng 3 chiều tôi không bẻ gãy đầu của anh thì coi như tôi thua. Khóe miệng của Trần Ninh hơi nhếch lên. Nếu là ngày thường loại phế vật như anh không đáng để tôi ra tay. Bây giờ tôi chỉ xuất một chiều tiếp được tôi tha cho anh không chết. Ali vô lực, tức giận, nghe tới dở này, hắn bao giờ đã thấy một kẻ kiêu ngạo như vậy đâu nhỉ? Anh chọc giận tôi rồi đó, chết sẽ càng thảm hơn. Ali nói xong, liền cầm gươm như là giả thổ, giang hai tay nào về phía Trần Ninh, cứ như là thể muốn trực tiếp phản đầu Trần Ninh vậy. Trần Ninh chỉ đứng im, cơ thể bất động, có vẻ như Trần Ninh đã bị dọa cho sợ rồi. Tống Sính Ninh sợ hãi hét lên, "Trần Ninh, cẩn thận!" ngay khi giọng nói của tống sinh đỉnh phát ra, trần ninh đã giơ chân đá lên cao, làm cho chấn động cả bầu trời. Phạc! với cưa đá kinh hoàng này, trần ninh đã sút chính xác vào đầu của anh. mau bắn tung tóe, khuôn mặt của anh nổi nõm thật sâu và đẫm máu, giống như là một quả bóng đá sị hơi vậy. dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh ngẩng đầu lên và tiếp đến tiếng nổ vang lên khi hắn ta hơi xuống, làm cho bụi bay mỏm mịt. Ali bị Trần Ninh một chân đá chết. Liêu Vạn Thụy và một nhóm bảo vệ nhìn vào đôi mắt của Trần Ninh, tràn đầy kinh ngạc, có thêm sự sùng bái ở trong đó. Họ biết rõ sức mạnh của gã khổng lồ Thiên Chúc này lợi hại tới cỡ nào, nhưng mà Trần Thiên Sinh đã đá chết tên Thiên Chúc khổng lồ này chỉ bằng một cú đá, sức mạnh quá khủng khiếp. Ban đầu Tống Nguyên Minh sợ vào tên mạnh tướng Ali này mà dám tìm thấy Trần Ninh với Tống Xính Đình, nhưng không ngờ. Vừa nãy mới là đại sát Tứ Vương thôi, mà Ani đã không chịu nổi một chiêu của Trần Ninh. Đôi mắt kinh ngạc của hắn, món sớt ra. Trần Ninh đá xong Ani, rồi quay đầu nhìn lại Tống Nguyên Minh, lạnh lùng đi nói. Tống Nguyên Minh, lồng đùng đã lại hết sẹo, rồi lại không biết đâu đúng không? Có phải chưa thấy quan tài chưa đổ đệ không? Tống Nguyên Minh cả người dồn lên, sợ hãi khủy xuống, yên cuồng quỳ lại anh. Anh Trần, tôi sai rồi, tôi không dám nữa, xin anh cho tôi một cơ hội đi. Trần Ninh lạnh lùng để nói, tôi đã nói ông đừng tới Trung Hải làm loạn nữa, thế mà vẫn quyết muốn góp gạch cho Trung Hải sao? Lần này là 5 tỷ để mua lại mạng của ông. Ông quên góp thêm 5 tỷ cho Trung Hải để lập quỹ từ thiện giúp đỡ các gia đình nghèo ở đó. Ông có ý kiến gì không? Tống Nguyên Minh khóc nóc liền nói, Kh không có ý kiến. Hắn hối hận lắm rồi, ý định muốn chết cũng đã có ở trong đầu. 5 tỷ mua cái mạng. Mọi người trong hiện trường đều sẵn són, trong lòng ai cũng thầm nghĩ: chẹch chẹch, nhà họ tống tại tỉnh Nị này thật là giàu có nha Trần Ninh nhìn vẻ mặt còn lại xấu xa hơn cả an phần của Tống Nguyên Minh, lạnh lùng liền nói: mau kêu người đem tiền nộp vào tài khoản công quỹ của chính phủ thành phố Trung Hải, sau đó đem thi thể của Thiên Trúc chạy càng xa càng tốt. Tống Nguyên Minh chậm rãi đảo mắt qua, ấp úng liền nói: anh Trần, năm tỷ không phải là con số nhỏ chỉ mấy ngày không thể nộp ra đường. cha ninh giấu cẩn liền nói làm thì chỉ cần ông đập nồi bán sắt trong thời gian ngắn có thể lấy ra hết. chỉ ta người không muốn trò thôi muốn chơi với tôi hả? tống nguyên minh tái mặt vì sợ hãi khi nghe điều này hắn phủ nhận không anh trần tôi thực sự không có ý chỉ hoãn tôi cần một thời gian để thu tiền trên thực tế tống nguyên minh đúng là có ý định dùng lời nói chéo kéo để thu hồi khoản nỗ 5 tỷ này Với hắn để mà nói, việc Trần Ninh giết tủ lĩnh cảnh vệ của tướng quân Ba Triệt là An Ni thì sẽ khiến cho tướng quân Ba Triệt tức giận hơn. Ba Triệt dẫn hàng trăm binh lính tình nhuệ đến Hoa Hạ, thậm chí còn bí mật triển khai một đội quân cải trang thành Ninh Nánh Thuê ở vùng biển gần tỉnh Giang Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể vào hỗ trợ. Trần Ninh dù giỏi đến đâu thì cũng không thể đọ được với cả tướng quân Ba Triệt. Đồng Nguyên Minh dĩ nghĩ rằng hắn chỉ cần đồng ý cho có trước với cả Trần Ninh Rồi sau đó tìm cách thoát thần thôi. Hai ngày sau, Trần Ninh sẽ bị tiếng quân ba triệt giết thôi. 5 tỷ mà hắn đã hứa, đương nhiên sẽ không cần phải đưa nữa. Bản tính nhỏ này của hắn rất tốt. Nhưng mà đáng tiếc rằng Trần Ninh có thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn ở trong đầu trong ngay mắt thôi. Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch nền. Ông nghĩ chỉ cần ba triệt đến để giết tôi là khỏi cần nộp 5 tỷ đúng không? Tống Nguyên Minh kinh ngạc nhìn thấy Trần Ninh. Không ngờ Trần Đinh này có thể dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của hắn như vậy. Hắn đã nhanh chóng lắc đầu để nói. Không không, tôi không dám nghĩ đến chuyện này. Lam tỷ không phải là số tiền nhỏ mà. Gia đình quý tộc khác còn phải mất một thời gian mới đào ra được. Tụi tôi cũng thế. Lúc này Tống chính Đình không khỏi nòn nắng hỏi. Quân Việt Thiên Trúc, Ba Triệt đã đến Trung Hải rồi sao? Tống Nguyên Minh cúi đầu để nói. Đúng thế. Tống chính Đình lập tức nên hỏi. Ba Triệt muốn làm gì? Mục đích phải các người đến đây làm gì? Tổng Nguyên Minh ngưỡng đầu nít nhìn, nhìn tới tống sinh đình, minh tinh xinh đẹp mỹ miều, rồi lại cúi đầu xuống trầm giọng liền nói. Tôi tổ chức yến tiệc chiêu đãi ba triệt, hắn nói ở Thiên Trúc, đại tiệc đều là toàn mỹ nữ cả múa. Hắn ra lệnh cho tôi đến đón cô về để phục vụ ông ta. Khuôn mặt của Trần Ninh trầm lại khi nghe hắn ta nói như thế. Tên ba triệt này đúng là khó nạn. Hắn ở đâu? Tôi cùng ông đi gặp hắn. Tổng Nguyên Minh nghe vậy, lời này thì vui mừng khôn xiết. Trần Ninh muốn cùng hắn đi gặp ba triệt tướng quân, chẳng khác nào, ông thọ chê sống thọ, mà này ăn thạch tín rồi. Hắn ta nén nồng với mừng nại, thị thảo. Ông ta và người của ông ta hiện đang ở khách sạn quốc tế Trung Hải, đang chờ cô Tống đến với ông ta. Cả nhà Tống Sinh Đình nghe nói Trần Ninh sẽ chủ động đến gặp quân Việt ba triệt của Thiên Chúa, thì tất cả đều bị sốc. Tống Sinh Đình thậm chí còn ngăn cả Trần Ninh lại, cô nào nắng liền nói. Trần Ninh à, Ba Triệt là quân Việt của Thiên Trúc, hắn ta dẫn binh đến để chiến đấu, giết người không chấp mắt đâu. Anh đã phế em trai của hắn, đã còn chủ động đi gặp hắn, hắn nhất định sẽ không buông tha cho anh đâu. Trần Ninh thì cười niềm nói, đê nổ ha hạ, không phải là Thiên Trúc, chưa đến phiên của hắn thống lĩnh phúc khí đâu. Ba giả đừng có nò nắng, anh đi tí giờ về thôi. Hơn nữa, là Phúc thì không phải họa, mà là họa thì không thể tránh đâu. Sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ được giải quyết Trần Ninh sau khi nói xong Để Tống Nguyên Minh cùng với cả nhóm người của hắn dẫn đường Anh gọi cho điện trữ bắt hộ vệ Cùng với cả Tống Nguyên Minh Đến khách sạn quốc tế Trung Hải để gặp ba triệt. Tống xinh đình thấy không khuyên được Trần Ninh Cô liền muốn đi cùng Trần Ninh Nhưng mà Tống Trận Bân đã kéo cô lại Ghé sát thì đàm với cô Trần Ninh nhất quyết đi một mình Còn đi theo đến khách sạn gặp ba triệt Cũng không có giúp được gì đâu Tống sinh đình nhìn xa của Trần Ninh từ từ biến mất, liền bật khóc. Bố à, cho dù con đi theo Trần Ninh đột mạng, thì vẫn tốt hơn là nhìn anh ấy có chuyện mà. Tống trọng bân nhìn nói, con ngốc quá, chẳng phải con sẽ kiếm chi viện cứu Trần Ninh sao? Tống sinh đình cượng cười, chi viện, nhưng lần này đắc tội với quân Việt ba triệt của Thiên Trúc. Chúng ta có thể đi đâu để tìm sự giúp đỡ đây? Tống trọng bân nhìn nói, con quên lần trước nhà họ đằng ở đông hải dẫn theo đám người làm khó nhà họ tống chúng ta sao? bạn trai của tống phi phi là trung tự cường đã xin điều động một số lượng lớn quân đội để bảo vệ nhà họ tống chúng ta sao? tống xinh đỉnh bất ngờ nhưng mà cô đền nhiên lại cảm thấy buồn và đắc đầu liền nói hôm qua ở nhà tổ họ tống bọn con đã nhờ trung tự cường giúp đỡ nhưng anh ấy nói rằng không thể làm gì được tống trọng bên liền nói có lẽ cậu ấy không muốn giúp nhưng mà hiện tại chúng ta chỉ có thể nhờ cậu ấy thôi Tống Sinh Đình chậm chậm gật đầu. Ừ, tranh thủ thời gian hai ngày này, Tống Trọng Bân ở nhà tổ tiên của nhà họ Tống. Chúng ta sẽ qua cầu xin anh ta ra tay cứu sống Trần Ninh. Gia đình Tống Sinh Đình vội vã đến nhà tổ của nhà họ Tống, cầu xin trung Tử Cường cứu Trần Ninh. Khách sạn quốc tế hoa hạ sảnh mẫu đơn. Ba triệt và một nhóm vệ sĩ của mình đang ăn uống vui vẻ. Họ đang giả rất nhiều trò dơ bẩn với các nữ quản lý nỡ phục vụ. Nữ quản lý khách sạn và nữ nhân viên phục vụ liên tục nạ hét. Nhưng mà thấy các tên này chức cao vào trọng, họ đành nuốt nước mắt không dám nói nữa. Ba triển kéo người quản lý khách sạn vào, rồi vòng tay xả bó. Người quản lý đấy khóc liên tục. Ông ta liền tức giận, trực tiếp đẩy nữ quản lý ra chửi bấy. Rồi đến từ thiền trúc, không chỉ là tướng quân, mà còn là quý tộc đẳng cấp Được sủng ái chính là vinh hạnh của cô, khóc lóc cái đầu cô ấy ông ta nói xong liền gần đó với cả bề mặt không hài nào trợ bới tên khốn tống nguyên minh kia để hắn và An đi mang tống chính đình đến uống rượu với ta sao lâu như vậy vẫn chưa về đây ngay sau khi rất lời một nhóm người từ cửa đi vào người đứng trước tống nguyên minh nhìn thấy tống nguyên minh ba chuyển nhớ mày cười té tét haha vừa nhắc thì đã tới rồi ông có mang theo có gái xin gặp tống chính đình đó quà chưa tống nguyên minh nắc đỏ với biểu cảm kỳ quái Tống Chính Đình không có tới, chồng cô ta, Trần Ninh, hôn thủ nam em trai của ông bị thương, đang ở đây. Tống Nguyên Minh nói xong, hắn cùng vài thuộc hạ nhanh chóng dàn ra hai bên. Sau đó, Ba Triệt và cả một nhóm hộ vệ nhìn thấy Trần Ninh điện chữ và bắt hộ vệ. Chà chà, lúc này, những người lính tinh nhuệ được lựa chọn. Từ gần 100 đội quân của núi Thiên Trúc đều đồng loạt đứng lên, trật tự đứng cạnh tới Ba Triệt để bảo vệ trật tự an toàn của ông ta. Ba triển vẻ mặt nguy hẳn Cậu là Trần Ninh Thủ lĩnh cảnh vệ của Ani của tôi đâu Trần Ninh cười nên nói Đội trưởng cảnh vệ của ông Đã đi trước một bước rồi Lên Tây Thiên rồi Nghe xong lời này Ba triển kinh hãi Hắn đột nhiên đứng lên tức giận Cậu thật sự đã giết đội cảnh vệ của tôi sao Trần Ninh cười Mấy tên tướng lĩnh núi thiên trúc của các người Tôi không biết đã giết bao nhiêu tên đây Chỉ là một đội trưởng cảnh vệ thôi thì có là cái thá gì chứ? Những lời nói của Trần Ninh khiến cho mọi người có mặt tại hiện trường choáng váng. Nhưng người không hiểu những lời của Trần Ninh nói có nét gì. Nét nào Trần Ninh đã từng nhập ngũ, từng giao chiến với quân lính Thiên Trúc và chặt đầu các tướng lính của Thiên Trúc sao? Nếu không, tại sao Trần Ninh lại nói được như vậy? Ba chẻ dẻo cợt, mồm miệng nhảm nhí, cậu là cái thá gì chứ? Dám khoe khoang giết chết vô số tướng núi của Thiên Trúc ư? Ngươi đâu? Hạ tất cả bọn họ để cho bọn họ thấy được sức mạnh của quân đội nối tiền trúc chúng ta đi. giang ba triệt trùm xuống những thuộc hạ xung quanh của ông ta lập tức rút dao kham và các vũ khí nặng khác muốn giết chết trần ninh và nhóm của anh ta. khi đến hoa hạ họ không dám quá công khai nên không dám mang súng vào hoa hạ họ chỉ được mang những vũ khí cận chiến như là dao kham và các thứ. khi trần ninh nhìn thấy ba triệt hễ không vội ý là ra tay anh chỉ cười nhẹ ra hiệu cho điền trợ và bắt hộ vệ tấn công Điện trợ và bát hộ vệ bước lên, đồng thời cùng nhỏ hét lên: "Tiếp chiến!" Tuy chỉ có 9 người, nhưng mà khí thế như là thiên quân vạn mã. Ba triệt và người của ông ta đều đã bị sốc, và lại ai đó đã nhận thấy rằng con dấu đặc biệt Vương bài quân Bắc, Bắc cảnh ở trên mu bàn tay của điện trợ và bát hộ vệ. Họ đột nhiên hét lên: ôi chúa ơi, họ là thân quân của thiếu soái Bắc cảnh, và lại là chiến binh át chủ bài của thân quân đó." Với sự cảm thán này, tất cả thuộc hạ của Ba Triệt như là rơi vào chảo nửa. Tất cả mọi người sợ tới mức mặt mạch sáng chịt xung dậy nên nói. Thật sự là họ vệ của thiếu soái Bắc Cảnh là mộng của quân tiên trúc chúng ta. Trời ạ, làm sao có thể gặp được hộ vệ của chiến thần Hoa Hạ ở đây chứ? Mẹ ơi, Hoa Hạ thật là kinh khủng rồi. Còn muốn về nhà? Ba Triệt thì cũng sững sờ Tuy nhiên, hắn ta nhanh chóng bình tĩnh lại và hét vào mặt nhóm binh lính tinh nhẹ ở trong cơn thịnh nộ. Tất cả các người bình tĩnh lại cho tôi. Cái gì mà thân quân của thiếu soái Bắc Cảnh chứ? Cái gì hoa hạ chiến thần họ vệ chứ? Hả thật nực cười. Đây chính là tỉnh Giang Lam nha, hoàn toàn không phải là phương Bắc đâu. Cũng đâu có thuộc hạ tham quen của thiếu soái Bắc Cảnh ở đây. Họ vệ của thiếu soái sao có thể xuất hiện ở đây chứ? Bài phân tính cao ngạo nghệ của ba triển khiến cho tất cả binh lính tinh nhẹ của đoàn quân núi Thiên Trúc bình tĩnh lại mọi người anh nghĩ lại thấy cũng đúng đây là Giang Nam không phải là phường bắc họ vệ của thiếu soái Bắc Cảnh sao lại có thể xuất hiện ở đây giả mạo thiếu soái Bắc Cảnh là chiến thần Ha Hạ có vô số người hâm mộ nhiều người nhiệt tình tôn sùng thế này nên ở trên mũ bàn tay có dấu hiệu của họ vệ thiếu soái Bắc Cảnh cũng chính là điều bình thường thôi nghĩ như thế binh lính tinh nhuệ của quân đội núi Thiên Trúc tự động lại bình thản hết họ chỉ bởi liên tục khó nạn Hóa ra là mấy tên giả mạo Nếu không phải rằng tướng quân Ba Triệt Anh Minh Thần Võ Nhìn đoạn qua đã biết rằng bọn họ là họ giấy Chúng ta đã bị bọn họ dọa cho nằm sợ hãi rồi Trần Ninh điền chờ và bắt hồ vệ Không khỏi mỉm cười Trước lời nói của bọn Thiên Trúc Abu Bala kia Về phần của Tống Nguyên Minh Và đám người của hắn ta đang núp bên cạnh Tất cả đều bối rối Vẫn không hiểu rằng tại sao bọn người Thiên Trúc lại sốc như vậy Ba Triệt cũng không hài lòng với biểu hiện của đội mình Điều này thật là đáng xấu hổ Chẳng phải rằng trước đây Đã bị quân của Bắc Nguyên Sái Chém giết mấy lần sao Nhưng cũng đâu cần phải sợ như thế này chứ Hắn ta tức giận xúc rục Xong nên phải hết mấy vương bài giả mạo đó cho tôi Đừng có gây ngỡ mắt tôi Giết Giết mấy tên giả mạo Gần 100 binh lính tình nhuệ Của ba triệt tiến lên từng người, từng người một Kêu gào về phía của Điền Trự và Bát hộ vệ Điền Trự và bác hộ vệ nhìn nhau trầm giọng điện nói Chiến! Khi giọng nói vừa dứt, điền chữ cao lớn đứng ra trước, giống như là một con tê giác, giữ rồi xông thẳng vào một tướng thiên trúc ở phía đối diện. Bụp! Ngay lập tức có một âm thanh gãy xương sợn hết cả người, kèm theo đó chính là tiếng kêu gào thảm thiết của thương lĩnh thiên trúc kia. Sau đó nhìn thấy vị thiên tướng này, giống như là một con ngựa phần, bị một con tê giác đụng phải phải, thân thể vặn vẹo bay ra ngoài, rồi nặng nề ngã xuống dưới đất, nửa sống nửa chết. Ba Triển và những người khác rất là kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng này. Tướng lĩnh này đã bị Điền Trự hạ khục ngay khi vừa mới gặp mặt. Dù sao thì trong mắt của Ba Triển thì tên này kỹ năng không hề yếu, mà thậm chí còn được coi chính là một ti tàn. Nhưng mà lại không ngờ rằng vừa mới gặp nhau đã bị Hạ Điền Trự hạ màn rồi. Ba Triển nhìn tới Điền Trự và bắt họ về. Trong nào ông ta dường như có điểm báo không hay. Điền Trự bắt họ về và nhóm binh lính ti tàn tình nguyện của quân đội Núi Thiên Trúc đã sắp bắt đầu trận chiến. Hai bên va chạm vào nhau dữ dội và tung ra nhiều đòn tấn công như vũ bão. Chỉ là đám người của ba triệt có vẻ hơi lộn xộn. Bọn họ chiến đấu không có hệ thống, so với bọn thì cũng không khá nào hơn bao nhiêu cả. Mặt khác, với cả điền trừ bắt hồ vệ, họ có phong cách chiến đấu điển hình của quân đội bắc cảnh. Các bước di si chuyển mở rộng, chiêu thức đơn giản nhưng lại thô bạo. Mỗi động tác trên tay đều nhắm thẳng vào nhược điểm của đối phương không một chút hòa mỹ, và họ hoàn toàn chiến thắng bằng sức mạnh và cả tốc độ. Số lượng thuộc hạ của ba triệt nhiều gấp tới 10 lần của Điền Trưởng. Tuy nhiên thì tất cả đều bị Điền Trưởng và bát hổ vẻ, đánh đến gà bay chó nhảy. Mọi người không ngừng kêu cao và ngã xuống dưới tay của Điền Trưởng. Cũng có một tên to khăn, nhiều nính xong về phía Trần Ninh, cầm dao găm bổ về phía của ngực Trần Ninh, tức giận hét lên: đi chết đi. Trần Ninh thì nhấc chân làm một cú đá cao Thẳng ngực của đối phương Đối phương trực tiếp bay ra ngoài Như là một quả bóng đập vào tường Khiến cho bức tường tạo thành một vết nứt Như mạng nhện cực lớn Sau đó lại tử ở trên tường chậm rái chệch xuống Ở trên tường bám đầy máu tanh Trong vòng chưa đầy 2 phút Gần như là 100 người của ba triệt đã bị giết Số lượng bị thương hơn tới một nửa Những người còn lại đã bắt đầu phản ứng Đây là loại giả mạo gì chứ Rõ ràng là chiến thần hộ vệ thật sự mà. Hàng giả làm sao có thể nợi hại tới như vậy? Họ không phải là hàng giả. Bọn họ thực sự chính là hộ vệ của chiến thần Hoa hà Trời ơi, thật đáng sợ mà. Xin tha mạng, tôi từ bỏ phản kháng. Tôi chính là tù binh, xin tha mạng. Những tùa gạ còn lại của ba triệt. Sau khi phát hiện ra điên trừ và bắt hộ vệ là chiến thần chính hiệu, thì không thể chịu đựng được nữa. Tất cả đều khóc lóc vàn xin. Họ vứt hết vũ khí, quỳ xuống cầu xin sự thương xót đua gì chứ chiến thần hộ vệ là vương bài số 1 của quân bắc cảnh hoa hạ quân đội núi thiên trúc nhiều lần xâm chiếm lãnh thổ của hoa hạ họ đều bị giết bởi bắc cảnh sau khi người của ba triệt xúc phạm người của điền chư bọn họ vô cùng sợ hãi chỉ biết cầu xin tha mạng ba triệt choáng váng tống nguyên minh và đám thuộc hạ của hắn ta cũng chết nặng trần ninh nhìn xuống những người nính tinh nhuệ của thiên trúc đang khóc nóc và cầu xin nỏng sừng sót như vậy anh nói một cách thở Trước đây, khi quân thiên trúc của các người xâm chiếm lãnh thổ Hoa Hạ, tôi đã nói rằng những kẻ xâm chiếm Hoa Hạ của chúng tôi sẽ bị giết không thương tiếng. Các người cũng khá to gan đó, còn dám công khai tiến vào Hoa Hạ, muốn đông chỉ đất Hoa Hạ của chúng tôi. Tất cả binh lính của quân đội nối thiên trúc tại hiện trường, bò trên mặt đất, khóc nóng cậu xin tha mạng. Ba triển thì không đứng vững nữa, ông ta thấy rằng bầu trời đã quay quang, sắc mặt ông ta sám xịt, ánh mắt tuyệt vọng, giọng nói run dậy. Cậu, cậu, cậu xem ra chính là Thiếu Xoái Bắc Cảnh, Chiến Thần Hoa Hạ Ươ. Bùm, nơi nói của ba triệt như sấm rền bên tai của đám người Tổng Nguyên Minh, sấm sét nộ ra kinh hãi trước mặt. Tổng Nguyên Minh chỉ cảm thấy rằng thiên nội đường đường, hắn kinh hãi nhìn tới Trần Ninh, trong lòng sợ ái thầm nghĩ. Trần Ninh, hắn là Bắc Cảnh Thiếu soái sao? Trần Ninh chắp tay ở phía sau, anh mình tính nhìn tới ba triệt, nhẹ nhàng điệt nói. Ông bây giờ mới nhận ra tôi, có phải là hơi muộn không gì? Thật sự là thiếu xói bắc cảnh. Ba triệt, Tống Nguyên Minh và những người khác đều đang bị chấn động. Ngoài cú sốc ấy, ba triệt cũng ẩn chứa một chút may mắn. Lần này đến Hoa Hạ, ngoài chuyện dẫn theo hơn trăm binh lính tùy nhẹ ra, thì hắn còn phải thêm 5.000 binh lính khác cải trang thành lính đánh thuê. Chúng sẽ nền vào vùng biển gần tỉnh Giang Nam Hoa Hạ. Bất cứ lúc nào có thể tiến hành vào tỉnh Giang Nam hỗ trợ hắn ta. Nếu như có thể nhanh chóng thông báo tới lực lượng bí mật ở vùng biển sang Nam, họ có thể sẽ kịp thời hỗ trợ. Máy bay trực thăng nhanh nhất ở trong vòng nửa giỏ sẽ đến đây để hỗ trợ trận chiến. Nói không chừng, còn có thể giết được chết Trần Ninh, biến nó thành một trang lịch sử ở trong sách giáo khoa Chiến Tuyến của Kẻ thù. Với suy nghĩ này, Ba Triệt nén sử dụng thiết bị liên lạc đặc biệt để thông báo cho lực lượng bí mật nhanh chóng hỗ trợ. Tuy nhiên thì... Khi ý tưởng táo bảo của hắn vừa nảy ra, thì điện thoại trong người hắn ta đã vàng lên. Hắn ta đứng hình. Trần Ninh cười nên nói. Nghe điện thoại đi. Hàn à quân chi viện của ông bí mật nền vào vùng biển Giang Nam, gọi điện thoại liên lạc với ông kia. Gì? Ba Triệt kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh. Vậy này Trần Ninh đã biết về sự tồn tại của quân đội bí mật của mình ơ. Ba Triệt lấy điện thoại di động với cả vẻ mặt nghi hoặc do dự rồi kết nối với điện thoại. Đúng là lực lượng bí mật của ông ta khỏi điện Định Duy giọng run rẩy liền nói Báo cáo trưởng quan Hành tung của chúng ta đã bị nộ Chúng tôi đã bị tấn công bởi lực lượng đặc nhiệm mảnh nông Của quân đội phương Bắc Hoa Hạ Và đội 18 kỵ binh của phương Bắc Quân đội của tôi thương vong nặng nề Tôi và hơn 1.000 người sống sót Bây giờ đã bị họ giam cầm rồi Họ yêu cầu tôi gọi cho ông Bịch Điện thoại của bác triệt rơi xuống đất Tay ông ta run rảy Hắn ta ngẩng đầu vẻ mặt tuyệt vọng nhìn thấy Trần Đình. Đội quân bí mật của anh ta cũng đã bị tiêu diệt rồi. Lúc này như cá nằm trên thớt, chuẩn bị nền đĩa. Trần Ninh nở một nụ cười. Ba trẻ đà, ông bây giờ còn muốn giết tôi và tiêu diệt nhà họ Tống không? Thảnh thảnh. Ba trẻ đen quỳ dạp xuống đất, cúi đầu. Tôi xa rồi, tôi không lên bước, đỡ bước vào hoa hạ. Cầu xin thiếu soái tha mạng cho tôi. Tống Nguyên Minh xem cảnh này, hắn ta hạ hốc ngồm kinh ngạc vẫn chưa ngậm lại được mồm. Trần Ninh nhìn tới Ba Triệt và những người ấm người đang run dậy cậu xin trần đất. Anh Trần Dương Điền nói, ngọng đầu lên, nói với tôi. Ba Triệt ngẩng đầu lên một cách khó khăn. Nếu sớm biết rằng em trai của hắn đã tội đến vị thiếu sói bắc cảnh, có đánh chết thì hắn ta cũng không dám đến hoa hạ khơi xối rồi. Trần Ninh lạnh lùng Điền nói, ông biết mình sai chỗ nào không? Ba Triệt vẻ mặt khóc nóc Điền nói, tôi sai ở chỗ không nên ra mặt cho em trai tôi tôi không nên bước vào hòa hảo của anh là con cái dự trước mặt người thiếu sói trần ninh hờ hững liền nói điều đáng ghét nhẫn của người là dọa vợ tôi sợ khi giọng nói của trần ninh vừa dứt ba triệt tống nguyên Minh và những người khác nhịn nhau trần ninh dừng dưng liền nói bây giờ tôi muốn ông ra ngoài quỳ xuống dưới chân vợ tôi vì em trai của mình chỉ nói không thành vấn đề chứ ba triệt vội vàng liền nói không sao không sao không thành vấn đề tổ tiên nhà họ Tống gia đình Tống Thanh Tống và gia đình Tống Xíng Đình hàng chục người đang ngồi trong phòng khách ngoài các thành viên nhà họ Tống thì bạn trai của Tống Phi Phi Trung Tử Cường cũng đang ngồi với biểu cảm kỳ quái Tống Xíng Đình yêu cầu Trung Tử Cường điều động quân đội đến giải cứu Trần Ninh Trung Tử Cường giống như là ngồi thảm gai vậy anh ta rất không tự nhiên từ chối nói rằng bản thân thực sự là bất lực Tống Dinh Đình có cậu xin nửa ngày cũng phổ ích. Cô chỉ có thể sai người, nhìn lại Tống Phi Phi khẩn thiết để nói. Em họ à, nhờ em hãy thuyết phục trung thượng ý đi. Nhờ cậu ấy, cầu cứu lãnh đạo, điều động quân đội, lần nữa cứu anh dạy em được không? Tống Phi Phi chẳng to hài mắt. Chị họ à, tuy là bạn trai em rất được các lãnh đạo trong quân coi trọng. Nhưng mà chúng ta không thể chỉ việc vì việc này mà làm phiền bọn họ được. Hơn nữa, sự việc này là do chị và Trần Ninh gây ra mà. Chẳng phải Trần Ninh đã dọa và nói không sợ ba triệt tiền Trúc sao? Anh ta còn muốn ba triệt tới quỳ xin lỗi chị sao? Anh ta tài giỏi như thế, tại sao còn muốn bạn trai em cứu anh rẻ chứ? Gia đình Tống Thanh Tùng cũng đần lượt lên tiếng. Họ nói rằng đây là rắc rối mà Tống Sinh Đình và Trần Ninh tự chuốc lấy. Gia đình họ không thể làm gì được, còn nói rằng đừng có nên bị họ. Tống Sinh Đình đôi mắt ngấn nệ, câu cầu xin. Ông nội, chú bà, em họ. Trần Ninh nói không sợ ba triệt. Nói rằng sẽ để ba triệt quỳ xuống xin lỗi Nhưng đó đều là nói nói khoác nhất thời mà thôi. Mọi người đừng nghĩ là thật mà. Con cầu xin mọi người nói vài câu với cả anh Trung đi. Nhờ cậu ấy cứu chồng con đi mà. Tống Trọng bên má hiểu nệ, cũng gạt hết hạ phàm giá sang một bên. Cùng nhau nói, Bố, xin bố hãy nói điều gì đó tốt đẹp với Trung Tiên Sinh, cứu Trần đình với ạ. Tống Thanh Tùng cảm thấy rằng gia đình họ như là tượng đất Bồ Tát qua sông. Khó mà tự bảo vệ được mình Làm sao nói rằng họ có thể nhờ tới Trung tự Cường cứu Trần Ninh được đây Hơn nữa Gia đình họ ghét Trần Ninh tự nâu Còn mong rằng Trần Ninh chết sớm đi nữa kìa Tống thanh tổ ngồi ở trên ghế thái sư Ông biểu môi lạnh lùng để nói Trần Ninh đã từng nói Ba triệt có đến cũng không cần sợ Cậu ta có bản lĩnh yêu cầu ba triệt quỳ xuống xin lỗi còn cơ mà Gia đình chúng ta hiện tại là đang chờ ba triệt tới xin lỗi con Con vội gàng cái gì chứ Đám người tổng Phi Phi đều hạ hên đến nói. Đúng vậy, Trần Ninh chẳng phải đã đi gặp ba triệt rồi sao? Nói không chừng bây giờ ba triệt đang trên đường đến xin lỗi cô đó. <cười> tổng sinh đình thì mắt ngấn nệ, trái tim đầy đã đau đớn. Không nghĩ nào mà Trần Ninh lại có thể yêu cầu ba triệt tới xin lỗi. Cô càng sợ Trần Ninh, nốt gặp ba triệt sẽ xảy ra chuyện bất chắc hơn. Thấy gia đình ông nội họ hững như vậy, cô lấy tay nào đi nước mắt ở trên khóe mắt nói với bố mẹ cô và tổng Thanh Thanh cả Đồng Kha Nếu như ông nội và mọi người không muốn giúp Vậy chúng ta đi thôi Bố, mẹ, Đồng Kha Mọi người mang Thanh Thanh về nhà đi Con sẽ đến khách sạn quốc tế Trung Hải Cùng với cả Trần Ninh Đồng sinh cộng tử Đồng Kha no nắng khi nghe vậy Hai mắt tràn tròn, nhanh chóng chặn cô lại Chị Hoa đừng ấp rác Anh giờ nhất định sẽ xử lý được ba triệt mà Có khi ba triệt thật sự sẽ tới xin lỗi chị đó Đồng Kha nói điều này Gia đình của Tống Thanh Tùng không khỏi cười nhạo Tống Hảo Minh lại nói lời chiếu cờ À chẳng lẽ lại có người thực sự nghĩ rằng Trần Ninh có thể đối phó với cả quân Việt Ba Triệt của thiên Trúc sao Tống Phi Phi cười nhạo liền nói <cười> Trần Ninh cao ngạo mù quáng Thấy khoe khoáng cũng không sao mà Nhưng mà không ngờ lại có kẻ ngốc tin tưởng hắn đó Tống Trọng Hùng cười liền nói Cái này gọi là ngưu tầm ngưu Mã tầm mã đó Trần Ninh đang khoác nát thế này Mà lại thêm bọn mất não này thì chẳng phải hợp lý lắm sao. Gia đình của Tống Sinh Đình rất là sốc và tức giận khi nghe những lời nói đó. Cô không ngờ rằng gia đình của ông nội không những không giúp đỡ mà còn nói những điều vô tư tới như thế. Đồng Kha hất khuôn mặt xinh đẹp của cô lạnh lùng liền nói. Kẻ mất não chính là mấy người đó. Anh rể của tôi không có khoe khoang. Anh ấy nói ba chuyện đến xin lỗi chị họ tôi thì nhất định sẽ đến thôi. Cả nhà Tống Thanh Tùng cười lạnh. Tống Phi Phi thậm chí kêu to. Nếu như Trần Ninh có thể bắt được ba Chẹt Quỳ gối xuống xin lỗi Tôi sẽ trực tiếp ăn cướp Câu nói vừa mới thốt ra Khiến cho Trung Tử Cường ở bên cạnh bị sốc Trung Tử Cường sắc mặt thay đổi Đáng kể, anh ta vội vàng để nói Phi Phi à, mấy câu này đừng có đùa Không đùa được đâu Tống Phi Phi đắc thắng liền nói Sợ cái gì chứ Tôi còn sợ là Trần Ninh bị ba Chẹt bắn chết Bây giờ đã trở thành con ma Trần Ninh không đầu rồi đó Mấy người thật sự cho rằng hắn có khả năng để cho quân Việt, Ba Triệt, Đông Nam Á đích thân đến xin lỗi hay sao chứ? Nghĩ gì thế vậy hả? Trung Cường thì lại no nắng đến mức nóng nòng phải bịt miệng bạn gái này. Đồng Kha thấy Tống Phi Phi kiêu ngạo như vậy. Cô điện nổi giận, chỉ vào Tống Phi Phi liền nói. Được rồi, cô nói cái gì? Ba Triệt quỳ xuống xin lỗi, cô sẽ ăn cứt nhã. Tống Phi Phi nấn tiếng liền lại nói. Đúng vậy, tôi nói đó. Có giỏi thì kêu cho Ba Triệt quỳ xuống xin lỗi đi. Giọng vừa mới nói dứt Vài hội vệ sĩ của nhà họ Tống Từ bên ngoài hoảng loạn xông vào Đấm tiếng liền nói Lão xa Chuyện lớn không tốt rồi Quân phiền ba triệt tới rồi Cái gì? Gia đình của Tống Thanh Tùng ngay lập tức hoảng sợ Như bọn kiến ở trên nồi nậu Cả người của nhà Tống Thanh Tùng Xu lên xong nói đầy sợ ái Chết rồi, chưa rồi Không lẽ ba triệt xét xong Trần Ninh Còn chết hết giận Giờ đến nhà họ Tống chúng ta để chút giận sao Vào lúc này ba triệt dẫn một nhóm người đàn ông Dưới sự dẫn sắt của Tống Nguyên Minh, họ bước vào. Gương mặt của tất cả mọi người trong gia đình Tống đều tái mét. Chỉ thấy ba triệt đi như là đứa gió, rất nhanh, dẫn đầu một nhóm thuộc hạ hùng xứ đi vào phòng khách. Tống Nguyên Minh thì thầm vào tai của hắn ta. Đây chính là Tống Tiểu Thư. Tiếp theo, một cảnh tượng tróng vắng xuất hiện. Với đôi chân khụy xuống, ba triệt quỳ xuống trước mặt Tống Sích Đình, lõi bằng tiếng phổ thông chưa giỏi Giọng hắn run rẩy cầu xin lòng sơn sót. Tống Tiểu Thư, tôi là Thiếu tướng Ba Triệt của lực lượng Lũy Thiền chúng. Tôi lần này đến đây để xin lỗi cô. Xin cô tha lỗi cho tôi và em trai tôi. Hàng chục người của Ba Triệt cũng lần lượt quỳ xuống và quỳ nậy. Cầu xin Tống Tiểu Thư tha mạng cho chúng tôi. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Sinh Đình tràn đầy kinh ngạc. Miệng của cô há ra, hồi nâu cũng không khép lại được. Cô hiển nhiên rất là choáng váng. Tống Trọng bên và Mã Hiểu Nệ cũng chết nặng. Gia đình của Tống Thinh tường rui rội mắt đến nỗi muốn rớt ra ngoài. Ba triệt không để ý đến tới giết người, mà là đến tới quỷ chuẩn cậu xin tha mạng ưa. Ôi trời ơi, Trần Ninh nói rằng ba triệt sẽ đến quỳ gối xin nói. Thật không ngờ điều đó lại sành sự thật giỏi. Người có biểu hiện kỳ quái nhất bây giờ chính là Tống Phi Phi. Biểu cảm còn xấu như nào mới ăn cất xong. Cô tự làm bầm một mình. Không thể nào. Chuyện này không thể nào. Chúng chính linh không thể tin được cảnh tượng trước mắt là sự thật. cô hỏi ba triệt. Còn chồng tôi Trần Ninh, ông đã làm gì anh ấy rồi? Ngay sau khi nói xong, Trần Ninh đưa điện trừ bắt hộ vệ và một số lượng lớn binh lính, bao gồm cả Vương Đạo Phương, Tổng Tư lệnh Hải quân Hoa Hạ đi vào. Trần Ninh cười để nói, bà xã đừng có nói, anh không sao đâu, bọn niên trúc như chúng không làm gì được anh đâu. Khi Tống Thanh Tùng và những người khác nhìn thấy Trần Ninh cùng với cả Vương Đạo Phương với một số lượng lớn binh lính tiến vào, họ sợ hãi chạy đến đón tiếp. "Vương Tứ Quân, sao ngài lại ở đây?" Vương Đạo Phương nhàn nhạt nhìn nói, "Tôi được lệnh của Thiếu soái Bắc Cảnh đến đối phó với bà Triệt." "Thiếu soái Bắc Cảnh?" đám người Tống Thanh Tùng nhìn xung quanh gấp gáp nhận hỏi. "Xin hỏi Vương Tứ Quân, Thiếu soái Bắc Cảnh đâu?" Cả phòng nhìn xung quanh nhưng không ai nhìn tới Trần Ninh. Lý do rất đơn giản vì không ai nghĩ rằng trần ninh lại chính là thiếu soái bắc cảnh ngay cả tống sinh đình cũng vội vã đến bên trần ninh cô nắm chặt tay của trần ninh với sự nò no nắn hỏi hộp. đồng thời cô khẽ hỏi trần ninh à thiếu soái bắc cảnh đâu trần ninh mỉm cười lời nói, nói khiến cho nhiều người kinh ngạc tôi chính là thiếu soái bắc cảnh câu nói của trần ninh trời đất tống sinh đình đã vội vàng bịt miệng trần ninh lại cô kinh hãi nhìn tới đám lính của vương đạo phương ở bên cạnh rồi nó nắng chỉ trích trần ninh sai ngày nói nhầm vậy Anh biết mạo danh thiếu xoáy sẽ chết không? Gia đình Tống Thanh Tùng đã rất sớm khi nghe những lời của Trần Ninh vừa rồi. Nhưng mà khi nghe Tống Sinh Đình nói câu đó, bọn họ nên trợn mắt nghĩ. Đúng là không biết xấu hổ, còn dám giả danh tới thủ trường trước mặt của Phương Đạo Phương, không sợ bị bắn chắc. Trần Ninh, tôi... Tống Sinh Đình nghe mặt cắt ngang, không được nói nhảm nữa. Trần Ninh xấu hổ cởi khỏi nên nói, thôi thôi thôi, tôi sẽ không nói nhảm nữa. Tống Sĩnh Đình lo no lắng nhìn tới Vương Đạo Phương ở bên cạnh. Nhìn thấy Vương Đạo Phương không có chi cứu trách nhiệm của Trần Ninh, trong lòng hơi có an tâm. Cô nhìn đám người ba triệt đang quỳ ở trên mặt đất, nhỏ tiếng lại hỏi Trần Ninh, chuyện gì đang xảy ra đây? Tại hiện trường, gia đình của Tống Thanh Tùng, Tống Trọng Bân, Mái Yêu Nệ và Đồng Kha đều vệnh tay nắng nghe. Trần Ninh lại nở nụ cười, không có chuyện gì cả. Ba triệt quân Việt Thiên Trúc này không chỉ là dẫn đầu một đoàn quân gây rối ở Hòa Hạ, mà còn bí mật quỷ cử thêm 5.000 binh sĩ cải trang thành những đánh thuê lẻn vào vùng biển Giang Nam của chúng ta để hỗ trợ hành động của ông ta bất cứ lúc nào. Tống Sinh Đình và mọi người trong gia đình họ Tống đều vô cùng là kinh ngạc. Trần Ninh lại nói tiếp, thiếu soái Bắc Cảnh đã biết được liền phái quân đi tiêu diệt kẻ địch lèn vào vùng biển Tịnh Giang Nam dạy dỗ cho ba triệt một bài học và yêu cầu ba triệt phải xin lỗi người bị hại về hành vi của ông ta và cả em trai nữa tức là phải xin lỗi vợ của anh đó sau khi nghe trần ninh giải thích tống chính đình và mọi người đều nỗ vẻ kinh ngạc vương đạo phương cười nhến nói đúng vậy tôi nghe theo mệnh lệnh của thiếu soái để giám sát ba triệt đến xin lỗi ba triệt ngẩng đầu đầy bi thảm để nói cô tổng à xin hãy tha thứ cho tôi tống chính đình nhìn về phía của trần ninh trần ninh cười nhến nói tha thứ ông ta hay không em cứ làm chủ đi tống chính đình mạnh dạn liền nói ba triệt à an đi thuộc hạ cấp dưới của ông đánh trọng thương nhóm nhân viên bảo vệ khu tiểu khu của chúng tôi mặc dù tôi đã chi trả viện phí nhưng tôi yêu cầu ông phải bồi thường thiệt hại cho bọn họ trần ninh giao mắt nói với cả ba triệt yêu cầu của vợ tôi có được không ba triệt liền nói không không sao trần ninh lạnh lùng liền nói mời năm nhân viên bảo vệ bị thương mỗi người một triệu Tổng cộng là 15 triệu Ba triệt nhanh nhậu liền nói Tôi điền tiền tôi điền tiền cho bọn họ Trần Ninh nhìn tới Vương Bảo Phương Vậy mời tướng quân tiến hành chuyện này Còn họ cứ giao cho ông xử lý Vương Đạo Phương lại nhìn nói Được Rất nhanh sau đó Ba triệt và bác nhóm của ông ta Bị Vương Đạo Phương bắt đi Xử lý ba triệt theo cách này Đây đã là việc của cấp trên Sau khi ba triệt bị bắt đi Tổng Nguyên Minh bỗng lên trở lên sáu hổ Trần Ninh nhìn Tống Nguyên Minh và nói với vẻ chế nhạo. Tống tiền sinh, 5 tỷ ông đã hứa quyên góp cho Trung Hải làm quỹ từ thiện trong vòng 3 ngày có thể thanh toán không? Tống Nguyên Minh vội vàng để nói, có thể, có thể, chắc chắn là có thể. Trần Ninh gật đầu, hy vọng ông đừng giả trò quỷ, nếu không ta sẽ tìm người đó. Chỉ một câu nói thôi đã khiến Tống Nguyên Minh khiếp sợ rồi. Hắn đã biết rằng Trần Ninh chính là thiếu soái bắc cảnh. Như vậy, còn dám dọa trò gì nữa đây? Và lại, hắn còn dám dọa trò. Trần Ninh chỉ cần một câu, là có thể trực tiếp tiêu diệt cả nhà họ Tống ở tình lĩ của hắn rồi. Hắn ta nặn ra một nụ cười khổ xấu hơn, niệm khóc nóng. Anh Trần, đừng nói, tôi sẽ không dọa trò đâu mà. Ngày mai, tôi sẽ đích thân đủ số tiền và quyên góp cho chính quyền của thành phố Trung Hải để làm từ thiện. Anh Trần, tôi bây giờ có thể đi chưa? Trần Ninh gật đầu, xin mời về. Hoan nghênh ông lần sau lại đến góp phần vào sự phát triển của thành phố Trung Hải. Tống Nguyên Minh nghe những lời đó liền loạn trọng suýt chút nữa thì ngã. Hắn ta đến Trung Hải hai lần. Lần đầu tiên là dùng một tỷ chuộc mạng cống hiến cho Trung Hải. Lần thứ hai là tỷ đều dùng để chuộc mạng đóng góp cho Trung Hải. Nhỏ Tống và tình định sẽ bị hắn ta lật tung cả lên rồi. Hắn đã hỏi kết tâm với sự đau buồn và phân độ cho dù là có người kề ra vào cổ mình anh cũng sẽ không bao giờ dám bước chân vào trung hải nữa tống nguyên minh giống như là một con chó ở trong nhà quá tàng, mang theo người của mình và bối rối sải đi cả nhà tống thanh tùng vô cùng sửng sốt và ngạc nhiên nhà họ tống thủ phủ của tỉnh cao cao tại thượng tống nguyên minh ngày thường không xem nhà họ tống ở trung hải ra gì vậy tại sao trước mặt trần ninh lại như con chuột nhát thế nhỉ nhất là thời gian đã không còn sớm trần ninh cười nhạt nói bà xã à không sao rồi chúng ta về đi tống chính đình không ngờ rằng cuộc khủng hoảng lần này lại được tiêu trừ trong nháy mắt như vậy cô vui vừa cùng là vui vẻ nắm tay trần đình gật đầu vâng ông xã chúng ta về đi tống chồng bên mã hiểu nệ người đang ấm cháu gái của mình nở một nụ cười nhẹ nhõm họ chuẩn bị rời khỏi nhà tổ tiên của gia đình họ tống và đi về nhà nhưng mà động kha đột nhiên để nói chờ đã còn một chuyện ánh mắt mọi người đều hướng về động kha vẻ mặt khó hiểu tự hỏi rằng còn chuyện gì sao Chỉ thấy rằng sắc mặt Tống Phi Phi Thay đổi rõ rệt Đồng kha chỉ ngón tay về Tống Phi Phi Nớ tiếng để nói Cô ta vừa nói Chỉ cần anh trẻ của tôi Có thể bắt được ba trệt quỷ khối xuống xin lỗi Cô thật sẽ ăn cứt ngay Chuyện này tính như thế nào đây Nói xong Tống Phi Phi vừa xấu hổ vừa tức giận suýt chân nữa thì khóc rồi Tống Thanh Tùng và những người khác cũng cảm thấy xấu hổ Đặc biệt là Trung Tự Cường Lúc đó đã bảo rằng Tống Phi Phi không được nói bậy Nhưng mà Tống Phi Phi không có nghe Tống Phi Phi bạm môi niệm nói Tôi, tôi lấy chơi thôi mà, không được sao Trần Ninh cười niệm nói Loài chơi cái khác không được sao Nói ăn cứt kinh tạm thế Sau này đừng có như vậy nữa nhé Tống Phi Phi nghe xong liền ôm mặt khóc nóc bỏ chạy Trung Tự Cường liền đuổi theo Cả nhà Tống Thanh Tùng từng người mắng chửi Trần Ninh Họ cho rằng Trần Ninh thật quá đáng Trần Ninh lạnh lùng liền nói Hì, Tống Nguyên Minh lấy ra một tỷ của các người Tôi đã giải rốt Tống Nguyên Minh Để hắn trả lại một tỷ Thế mà các người không được một lời cảm ơn Tối nay bà tôi cầu gia đình của các người giúp Các người không giúp thì thôi Lại còn hạnh phúc trước khi tai họa của người khác ừ Bây giờ tôi nói cô ta một câu Vậy là gọi quá đáng sao Tiêu chuẩn ép của mấy người khá là ổn đấy Lời nhận xét của Trần Ninh Khiến cho gia đình Tống Thanh Tùng xấu hổ Và không thể bác bỏ Trần Ninh nắm lấy tay của tống sinh đình Điềm đạm liền nói Bà xã à dòng không sống nổi với rắn đâu họ sẽ không đấu với chó, sau này chúng ta sẽ ít tiếp xúc với bọn họ thôi. Khi gia đình của Tống Thanh Tùng nghe thấy những lời này của Trần Ninh, họ nhăn mũi vì tức giận nhưng mà lại bất lực không thể làm gì. Thưa quý vị và các bạn, tập 68 xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.